các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Diễn kịch, kịch nói đó. Tức là mình gọi là thoại kịch, kịch là chính. Nếu cần thì phụ diễn một vài bài hát để chuyển cảnh thôi, nhưng mà chủ yếu là kịch. Chị thấy thế nào? Mai chân chưa kịp phát biểu thì bà vợ ông dược sĩ lên tiếng. Ồ, oh, nếu mà anh làm được như thế thì tốt đấy, thay đổi đi, chứ cứ hát mãi nhàm lắm rồi. Nhưng mà thế này, liệu có tìm ra diễn viên không? Trần Hiệu nghiêm trọng đáp: diễn viên dù không chuyên nhưng mà ăn thua là ở đạo diễn. Và để lôi kéo mai chân nhập cuộc hỗ trợ cho dự án của mình, Trần Hiệu nhìn nàng tha thiết nói thêm. À tôi mời chị đóng một vai. Thôi thôi trợ tôi tôi mà đóng cái gì? Tôi không có đóng kịch bao giờ đâu. Trần Hiệu nhấn mạnh, tôi biết chị đóng được. Hồi đó đó chị từng diễn kịch thơ về hai bà Trưng ai cũng khen. Rồi năm nào chị trả tập kịch cho cách em diễn vật thiết trung thu, tôi biết chỉ có khả năng diễn xuất. Vợ ông nha sĩ quay nhìn Mai Chân mỉm cười rồi nửa đùa nửa thật hỏi Trần Hiệu: "Thế anh xem tôi có đóng được cái vai gì không? Ví dụ như là vai à, vai đánh ghen chẳng hạn, vai đó thì tôi xuất sắc, chả cần đến đạo diễn." Trần Hiệu phì cười rồi nhắc lại với Mai Chân: "À chị Chân ơi, chị đừng từ chối. Tôi có cái nhìn của người chuyên môn, tôi biết chị sẽ làm tròn vai diễn." Bà vợ ông nha sĩ cũng khuyến khích "Ủa, bà đóng được á? Bà ăn ở trước đám đông bà quen rồi, đâu có như bọn tôi, đóng đi." "Ở đời này không có ai không thích khen, cho nên Mai Chân thấy vui hẳn lên trong lòng, nhưng Khiêm Tốn nói: "Ừm, để để tôi hỏi nhà tôi xem thế nào đã nhé." Sở nàng nhìn về phía chồng, giơ tay vẫy và gọi lớn: "Anh ơi, anh lại đây, lại em nhiều chút xíu nè, lại đây." Nam Đàn bỏ mấy người bạn, bước nhanh tới, tay cầm chai bia còn hơn một nửa. Mai Chân nhìn Trần Hiểu, nhắc lại: "Đó, ờ uh, anh nói chuyện với nhà tôi đi." Trần Hiểu quay sang Nam Đàn, tha thiết lặp lại đề nghị của mình. Bác sĩ Nam Đàn đồng ý ngay. Cái nghề làm việc cộng đồng gặp ai tự nguyện đóng góp là phải chộp ngay, dại gì mà bỏ lỡ cơ hội. Nam Đàn cần có sinh hoạt phục vụ đồng hương, nhất là một sinh hoạt văn nghệ mới mẻ và hấp dẫn, cho đồng bào xem miễn phí để lấy tiếng cho hội. Nam Đàn nhìn Hiểu kết luận: Ý kiến hay đấy Ông xúc tiến đi Cần gì thì ông cho tôi biết Rồi Nam Đàn quay trở lại châu cũ Với mấy người bạn Để tiếp tục câu chuyện dở dàng Trần Hiệu níu lại và nói thêm Anh Đàn ơi Tôi đang năn nỉ Chị Mai Trân giúp tôi một vai Anh đừng có em tài của chị ấy đấy Nam Đàn nhìn vợ gật đầu Chỉ sợ nhà tôi bận nhiều công việc quá Làm gì có thi giờ mà tập rớt Nam Đàn nói thế Tức là đồng ý rồi Trần Hiệu sung sướng nán lại bên Mai Chân, thuyết phục thêm một hồi nữa rồi kết luận. Như vậy là trên nguyên tắc chị nguyên tác chỉ đã nhận lời, anh đàn cũng đã bằng lòng. Tôi sẽ bàn chi tiết với chị sau về kịch bản. Mai Chân hài lòng gật đầu, chỉ làm bộ nói một câu cho có chuyện. Nhưng mà anh nhớ nha, anh cho tôi cái vai nào dễ dễ thôi đó, khó quá tôi tôi tôi diễn không có nổi đâu. Trần Hiệu mừng rỡ như trúng số sự góp mặt của Mai Chân trong vở kịch sẽ là sợi dây cột chặt Nam đàn vào việc tổ chức để Nam đàn chi tiền và bố trí nhân lực cho đêm hội diễn. Buổi trình diễn phải được đặt dưới danh nghĩa của tổ chức Hội Ái hữu tương trợ Đồng Hương do Nam đàn làm chủ tịch thì mới thu hút được người đi xem đông đảo. Đó là cái mục tiêu chính của Trần Hiệu, là cái ước mơ mà ông ấp ủ đã hơn nửa năm nay kể từ hôm bị bà Trúc phang trong một trận ở tiệm cà phê mới khai trương. Vợ chồng Nam đàn đang là những cái phao chẳng những cứu vớt ông ngoi lên khỏi dòng nước lũ mà còn đưa ông lên đại danh vọng. Ông bàng mai chân. Tôi vừa nói với chị, tôi có cái nhìn chuyên môn của tôi. Người ta có thể chưa thấy cái tài của chị, nhưng tôi thấy. Chị không có khả năng không bao giờ tôi dám mở. Tôi đâu có thể đưa chị lên sân khấu làm cho cười cho thiên hạ. Vai trò của chị, vị thế của anh đàn đâu có cho phép tôi làm như vậy. Dù sao, chị cũng là nhân vật số 1 ở thành phố này. Xin chị cứ an tâm, ngày mai tôi bắt đầu viết lại kịch bản, phân cảnh, phân vai rồi mình bắt tay vào tập dượt. Hai bà bạn của Mai Chân thấy Trần Hiểu và Mai Chân háo hức xoay hẳn sang đề tài tập kịch, liền bấm nhau rút lui để hai người nói chuyện. Mai Chân lùi lại, ngồi xuống cái ghế băng đá kê sát hàng rào ngăn đôi nhà hàng xóm. Trần Hiểu cũng bước lại bên cạnh. Mai Chân ưu tư hỏi: "Thế anh anh anh tính là anh diễn cái kịch gì anh hiểu? Bây giờ mới có tháng tư à?" Còn gần cả một năm nữa mới tới Tết, tha hồ mà tập ha. Trần Hiểu đã chuẩn bị trước liền đó. Tôi không... nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net